Phan Triều Hải Quán Bò Rừng Những chuyện ngắn với tôi, chúng là những lắc cắt của chính cuộc đời mình. Viết văn là viết về tình yêu, về những thứ từ chính con người mình đi ra. Đọc lại những điều đã viết từ nhiều năm trước, tôi tự hỏi tại sao lại viết như thế, nghĩ như thế. Nhưng trên hết, đọc lại trang viết cũ là hồi tưởng lại những chặng đường đã qua. Với sự quay trở về của cảm xúc chính xác hơn cả lúc xem quyển album hay một đoạn phim ghi hình trực tiếp, không cần truyện ngắn trung thực, nhưng cần người viết trung thực với chính mình trong thời khắc viết nên truyện ngắn ấy. Phan Triều Hải Trung Thu Tôi gọi cho Hân một cú điện thoại eo ụt và trả giá. Đêm nay gặp nhau nhé. Im lặng thật dài Rồi giọng em rất trong Để làm gì? Có thể em không nhớ thật Hầu như những gì liên quan đến chúng mình Em đều quên cả rồi Trung thu Tôi nói Hân thở dài Đây không thiết Và tiếng gác máy cục ngủ Không ngạc nhiên Cũng không buồn Vậy là hết Hết thật rồi Ngoài trời mưa thẳng mới rơi cho một giọt Đêm trung thu nào ở Sài Gòn cũng có mưa. Trung thu trước đưa em về, tóc ướt đẫm và em đã than. Lạnh quá. Lúc đó tôi chỉ biết ngắm em, run rảy vì có một cái gì đó kỳ lạ đang đến. Mưa lúc đó rơi suốt từ nhà của Xuân về. Khi qua cầu, nhìn dòng nước đen thẳm lốm đốm những giọt mưa. Chợt thấy con rạch hôi hám và những bãi rau muốn đặc sệt. Lên bên kia gần gũi lạ lùng Cũng như cái ngõ vào nhà em vậy Chiều là chợ Đêm là một con phố rác Lệch sệt sinh lầy Bỗng quá quen thuộc Em nói trống không Chúc ngủ ngon Nhưng mắt em cười có đuôi Tôi về tưởng chừng sẽ không còn lo toan gì về những ngày mưa tới nữa Vậy mà cuối cùng em đã quên Một năm đôi khi cũng dài quá Ít ra cũng vừa đủ để biến một người lạ thành một người quen, từ một người quen thành một người tình, và từ một người tình trở thành một kẻ nhạt nhẽo, thờ ơ và hận thù. Tôi, từ một đứa ngây ngô, chiều chiều đi làm về, đến lớp, đêm đêm đã hiên ngóng về phố, lòng tịnh không một chút nghĩ suy, không một chút lo âu, chợt trở thành một kẻ bận rộn, luôn toan tính và luôn nghi ngại về cuộc tình bấp bên. Và dễ dàng để mình phụ thuộc Và một cô gái chẳng đẹp Chẳng xấu Và cũng chẳng có gì đặc biệt Quân đến vỗ dai tôi Tối ở lại nghe Có gì hay không? Tôi hỏi Quân ngấy mắt ra chiều đồng lỏa bỏ đi Trưa khách đem bánh lên tặng Không khí trong phòng giãn ra dễ chịu Người đi pha trà Người cắt bánh Doanh gọi điện lên hỏi Tối anh có ở lại không? Tôi thấy quyến rũ, nhưng vẫn lửng lơ. Không biết. Doanh nhỏ nhẹ. Ở lại đi, tối chở em về. Tôi siêu lòng. Doanh có vẻ hơi ngốc, theo kiểu các cô gái thích làm duyên, làm dáng, nhưng xinh đẹp. Tôi thích những người như vậy, như em. Năm giờ chiều mà trời tối mịch, mây dăng mắt từ đỉnh tháp nhà thờ qua cái cục thép của tòa báo, như một chiếc giọng khổng lồ nặng triểu nước. Tôi đứng bên cửa kính, ngóng xuống đường. Hôm nay thứ tư, đám bạn cũ tối nay vẫn sẽ đến lớp. Giờ học đêm nay cũng như mọi đêm khác, sẽ trôi qua trong tiếng giảng bài mờ mịch của thầy và sự thờ ơ của đám học trò già nua quá sức mệt mỏi sau một ngày làm việc. Cũng có thể đám bạn cũ đó sẽ tụ tập ngoài cổng trường, đón trung thu bên những cái bàn sọc sạch, siêu dẹo, và nói chuyện bậy. cũng có thể Vậy bàn bên phải có lẽ sẽ trống trơn Vì chắc gì em sẽ đến Ngày đó mỗi lần đến lớp Là mỗi lần vui Mưa gió cũng không thể ngồi yên Ở nhà được Cứ nhớ cái mũi của em hết lên Nhớ những câu sức sượt Mà em hay nói Nhớ những lần ôm dội nhau Đâu đó ở một góc hành lang Chiếc xe lớn đổ xịt ngay trước cổng Đám nhạc công nhảy xuống Tóc tai rủ rượi Doanh đưa các cô ca sĩ tóc hung tóc xanh Mặt mày lãnh đạm vào phòng Mưa có vẻ chậm lại Thông thả nhỏ từng giọt lên cái bàn phủ khăn đỏ À có siết Doanh đứng sau tôi Cố treo lên theo cái giọng trẻ con Rồi đứng dịnh cửa nhìn ra hỏi Anh có thấy ca sĩ chưa Tôi gật đầu Doanh chớp mắt Họ có đẹp không Tôi cười nói câu quen thuộc Không bằng em Doanh lúng liếng mắt đập nhẹ lên vai tôi Bước vào Tôi đi theo Ngay ở góc cầu thang tối tâm Tôi lần tìm bàn tay cô Bàn tay nhỏ xíu nhưng mát rượi Tiếng đám nhân viên phụ giúp quân bàn ghế thẩm thịt ở tầng trên Doanh đứng yên Tôi cúi xuống môi cô Tim đập nhẹ nhẹ Doanh vuốt lại tóc Dặn Tối chờ em nha, rồi đi. Tôi tựa vào cầu thang, thấy mỏi cả người. Mấy tay nhạc công bắt đầu so dây. Mưa bắt đầu rơi nhiều hơn, nhưng vẫn còn khó nhọc. Doanh mặc chiếc váy ngắn củn, ngồi dắt tréo chân ngay ở lối đi, nhãi nhặn chào mọi người. Tôi nhìn qua phía nhà thờ, mảnh sân vắng vẻ chợt gian trong đầu một giai điệu rất quen, nhưng không nắm bắt được, không rõ lời. Nhưng dường như buồn, trăng không lên nổi, đêm trung thu nào cũng mưa, không như ở quê. Đêm này người lớn trẻ con nối đuôi nhau rước đuốc qua các xóm, dẫm lên những luống rau khô cứng như thành trì đá tảng, và tiếng trống cứ lan dài suốt xóm. Bà ngoại sẽ phải rất chật giật, giật cố treo tiền lên cạnh cao nhất, để rồi chỉ bằng một cú nhảy thiện nghệ, con lần trai tráng sẽ dễ dàng nhón lấy. Ở quê, trung thu trăng đất sáng, soi đỏ mùa một từng lối đi lẫn khuất sao cây. Và nóng, hình như vậy. tôi xa quê lâu quá còn gì? Trong hội trường gian lên tiếng trống sập xình. Dưới đường đèn loan loán ướt, phố đẫm nước và dường như ở cái căn phòng sát ghế tầng thượng này, mây cũng dứng dít vào ngang cửa. gã nhạc công tóc dài thậm thược đang nói chuyện với Doanh. Cái cầm dài lỡm chởm râu của gã cứ gật gù. Tay gã chống ngang góc tường, nơi doanh cứ lùi dần vào trong đó. Có lẽ không có gì phù phím bằng những cuộc vui hay lễ hội như thế này. Người ta không kiểm soát được mình, người ta cười, người ta nói mà chẳng biết mình đang làm gì. Và chỉ sau khi mọi thứ đều đã kết thúc mới cảm thấy được sự nhạt nhẽo, thấy bản thân mình thực sự là một thứ hỗn hợp gì đó. Một cấu tạo đơn thuần như của một cái bàn, một chiếc ghế nào đó, vô nghĩa và rỗng tuyết. Tôi lên ngồi ở bàn đầu, Tú Anh kéo ghế ngồi cạnh nói, Lát nữa có một em cho mày lắc mắt luôn. Tôi đùa, chị đánh giá tôi thấp quá. Tú Anh nói, thôi đừng làm bộ lũ đàn ông chúng mày. Chị bỏ lửng những mắt nhìn tôi, ý hỏi, đúng không? Ai chứ chị thì quá rành đàn ông cổ chị căng ra, gầy gò. Tôi thầm than. Sao chị không kiếm một tấm chồng đi? Muộn rồi đó. Nhưng chị có vẻ đang tự đắc. Tôi đành im. Tôi luôn tin rằng hầu như phụ nữ bao giờ cũng thông minh hơn đàn ông một bậc. Nhưng họ lại nhỏ nhen, mù quán hơn đàn ông nhiều bậc. Sự thông minh của họ hiếm khi đủ mạnh để dạch ra cái tối tâm âm u trong suy nghĩ của họ. Bao giờ họ cũng cho mình có lý. Bao giờ cũng thấy hài lòng khi buộc được người khác phải theo mình, dù đó chỉ là một sự giả dối, tội nghiệp. Dị trưởng đoàn nói đôi lời cảm ơn trước khi biểu diễn. Đám khán giả bị bất ngờ, ngẩn lên nghe, rồi lại thất vọng cuối xuống, nhồm nhòm trở lại. Tôi thấy khó chịu. Dị trưởng đoàn nói tiếng được tiếng mất, và ca sĩ ra, mọi người đặt ly xuống, vỗ tay. Tôi nói, Làm sao họ có thể hát được như vậy? Tú Anh cười. Mày biết sếp trả cho họ bao nhiêu không? Bốn triệu. Già nhẫm tính. Mỗi người được hai trăm ngàn. Không nhiều sao? Tôi ngắt. Chỉ lúc nào cũng tiền. Phải thực tế chứ cậu em. Tôi ngắt. Thôi im đi. Mấy tay hậu đài khiên ra chiếc bàn tròn phủ khăn đỏ. Mọi người buông đũa nhìn. Xiết. Cô gái mặc trên mình mấy mảnh dải nhỏ xíu uống mình từ cửa vào. Ánh đèn sáng trưng. Trong cô có vẻ ngượng ngập, nhưng rồi cũng nhanh nhẹn trèo lên bàn. Hai chân cong cong đưa lên. Tung hứng một chiếc trống có tua ren sạc sở. Tiếng huyết sáo, tiếng la hỗn loạn. Mọi người bình phẩm. Tú anh nói. Sao? Được không? trong thảm thương. Tú anh bực dọc. Mày nên thương thân mày thì hơn. Rồi chỉ chỉ, coi Doanh của mày kìa. Doanh đang ngồi cạnh thằng Linh, thằng nổi tiếng đẹp trai và ăn chơi đàn điếm. Tôi không chịu nổi thằng này, cứ mỗi lần ở bên cạnh nó, tôi thấy mình chẳng ra gì cả. Nó cao lớn hơn tôi, giàu hơn tôi, về khoản ăn chơi nó cũng triệt để hơn tôi. Điều duy nhất tôi hơn nó là sự học, nhưng chính cái hơn duy nhất này đã hại tôi. Tôi muốn chơi với Doanh nhưng luôn bận tâm về tai tiếng, đạo đức. Trong khi nó nào có cần gì, nó bất cần tất cả. Và Doanh, đối với nó chỉ là một món trong bao món đồ chơi khác để khoe khoang với mọi người. Nhưng Doanh bao giờ cũng chỉ chờ đợi nó, không phải tôi. Lúc này cũng vậy. Hình như nó vừa buông tha một món đồ chơi nào đó và kịp quay về đây để khoát bộ mặt hiền từ. Nghe doanh cuối thấp đầu tình tứ nhỏ to và mãn nguyện Cả hai không thiết xem tiết mục siết đang đến hồi gây cấn Đám thực khách cua chén đũa ẩm ỉ Trên sân khấu, cô gái đang từ từ uống ngược mình nặng nề Những đầu xương nhọn hằng lên một bên hông Ngực cô căng ra, phẳng như một phiến đá Cô thận trọng quay đầu về phía đám đông lúc này đang phấn khích cực độ Và thận trọng mỉm cười Tôi nghe tiếng doanh la lên, tiếng thét trong trẻo vui vẻ. Chúng nó nói gì với nhau? Tôi không biết, tim tôi tan nát. Ngoài sân, mưa rơi lỏng bỏng. Trong hội trường, cuộc chè chén đến hồi cao điểm. Tiếng nhạc, tiếng đũa gõ lên chén loạn xạ. Chẳng thấy trăng đâu cả, mây vẫn tiếp tục kéo đến. Đám con nít bây giờ chắc chỉ còn biết chơi trò văn mền trên giường làm nhà. Hay ngồi tẩn mẫn một xó với mấy cái lồng đèn con. Tú anh ra đưa tôi một gói giấy. Tao quên, tiền của mày đây. Tôi cầm. Sao, lại không vui hả? Tú anh hỏi, tôi nói. Không có gì, chị vào đi. Tú anh đứng dậy ân cần. Em cũng vào đi, ngoài này có gì đâu, ước ác chết được. Tôi không nói gì, tôi nhớ những đêm trung thu ở làng. Nhớ những cái lồng đèn làm bằng lon sữa bò, Những con rắn lửa chạy dòng dèo quanh xóm, Qua những giường cây, lúc ẩn, lúc hiện Có cả tiếng trống, Những tiếng trống bịch bằng giải thô Trên những nồi cơm củ kỹ Mỗi đứa một chiếc, Vừa đi vừa gõ, Nghiều ngao suốt đêm. Cô diễn viên siết ra sân, Đi một mình. Bây giờ cô mặc một chiếc áo tròn đen kín đáo, Cổ đẹp, Và giảng dị Tôi nói Chị diễn hay lắm Cổ cảm ơn và lặng im Tôi mở gói giấy bạc Tiền cũ Mềm như những tờ giấy thấm mực Người lớn có cung cách riêng của mình Trong mọi vấn đề Những cung cách nặng phần ưu tư Quanh quẩn với tiền bạc tiệt tùng Trung thu Cô ta nói Tôi ngẩn lên Mắt cô trong gieo bình thản Đêm nay Trung thu Tôi nhét tiền vào túi Dân. Cô búi lại tóc, khuôn mặt trông cứng cỏi, tự tin hơn tôi tưởng. Ngày xưa đó là một điều gì rất lạ. Tôi không cựa quậy. Cô lặp lại, rất lạ. Không có gì hay ho cả. Tôi quẻ quẩy, cô nhìn theo mắt ương ướt. Tôi đặt tay lên vai cô và với vẻ thân tình, tôi nói, chị rất đẹp. Cô cười, dai rụt lại. Doanh của tôi cũng trẻ và đẹp. Tôi vào tìm cô. Lúc này trên sân khấu là một cặp tấu hài. Một người đàn ông gầy gò, dai treo toàn ten đôi quốc mọc và một phụ nữ to béo đang sỉa sói nhau. Tú Anh nói, Doanh của mày về rồi. Và gián tiếp một đòn trí tử với thằng Linh. Tôi gắn gượng nói, tôi không tìm Doanh. Tú Anh cười, một nụ cười sành sói. Vậy lát nữa đưa chị về, chị nhức đầu quá. Mắt chị lông lên, chịu không? Tôi nói, tôi chưa định về. Tú Anh xuôi tay xuống thì thầm, hay đi xem phim vậy? Tôi nói, để xem đã. Tôi thấy dáng giấc trong đầu, tôi xuống dưới, vừa kịp lúc trông thấy doanh chui vào chiếc áo mưa của thằng Linh. Tôi thấy chẳng buồn gì cả. Và dường như tôi cũng chẳng đáng mặc Cho một thứ tình cảm như vậy đến Mặc cho mưa Tôi ra lấy xe, người ướt đẫm Lão già bảo vệ nói Uống nhiều rồi chạy dưới mưa như vậy là chết đó Tôi chợt thấy buồn cười Một ý nghĩ khủng khiếp như vậy Mà sao ai cũng có thể thốt ra Quá sức dễ dàng Mà biết đâu nó cũng dễ dàng thật Biết đâu nó có ngay trong người ta Khi họ đang nhẫn ngơ đi lại Bây giờ tôi chẳng thiết gì nữa Tôi chẳng có cảm giác gì nữa. Đơn giản là tôi muốn về. Tôi lấy xe tôi và về. Cái cảm giác đó nhiều lúc đáng sợ hơn cả chết thật. Trên đường về tôi nhớ đến hơn Một chút đến Doanh. Một chút đến Tú Anh. Chỉ một chút thôi. Ít đến nỗi tôi không hình dung ra khuôn mặt của họ nữa. Ngày ngã ba, đèn nhấp nháy. Tôi dừng lại. Ở đó có một sạp báo nhỏ. Có một ngọn đèn vàng treo lửng lơ và một thằng nhóc đang ngồi hí hoáy. Tôi chợt nhớ hai đứa bé ở hàng xóm. Chiều chiều ông bố chở chúng đi dạo khắp phố phường trên chiếc xe xích lô cà rịch cà tan. Chúng mới 3 tuổi, tôi thường hay ra hiên nghe ngóng chúng nói chuyện. Những câu ngô nghe và nghịch ngợm. Thằng bé lúc nào cũng có cái bụng tròn lẳng và quần trễ dưới rốn. Còn con bé lúc nào cũng múc ngón tay và nói như hét. Tôi ghép vào một xe bánh đang chuẩn bị kéo đi và mua một bịch bánh lớn. Quá ra đống tiền cũ kia cũng chẳng nhiều nhặn gì. Chỉ là một món tượng trưng, nhưng chẳng biết chúng tượng trưng cho cái gì. Niềm vui chăng hay cho cái gì đó đã mất thật rồi. Con hẻm tối mịch, im liềm. Tôi tắt máy từ xa, dắt bộ vào nhà. Tôi gõ cửa nhà hàng xóm. Bà mẹ tròn xoe mắt nhìn tôi. Chúng ngủ hết rồi. Rồi bà nói dễ ăn năn Tại trời mưa. Không sao. Tôi nói và gửi gói bánh cho bà. Tôi quay về nhà, vẫn không tìm thấy trăng. Vậy là tôi vừa mới xong một trung thu nữa. Không đèn, không đuốt. Nhưng dù sao tôi cũng đã lớn rồi. Tôi leo lên giường trùm chăn kính bích tưởng tượng ra một đêm trung thu cũng đen vào khô như vậy. Rồi suốt đêm, tôi nằm trong chăn tối, tự hỏi. Ngày mai, hết trung thu rồi, chút quà muộn ấy liệu có đem lại cho đám trẻ một chút vui thú nào không? Phố cổ Trưa, phố lắng xuống thành một bức tranh. Mọi người tản mát ra tìm kiếm chỗ ngã lưng trên cái hè đường lỡ lói nhưng sạch sẽ. Quanh đó những con phố khác nằm thông dông Chốc chốc lại có một con đường khác nhỏ hơn Cũng vắng vẻ Không một bóng xe, bóng người Chạy ngang cắt nhau ở một góc cũ xưa nào đó Rồi đi tiếp Xung quanh lá vẫn cứ lát đác rơi Khôi nói Em có nghe mùi gió biển không? An gật đầu Cô tựa lưng vào tường Lạnh vì rêu ẩm ướt sau lưng Những đám rêu tươi tắn sau mưa, tuần rồi bảo về, cô quản chuyến đi này, mưa thì có gì vui? Cô nói, An bỗng thấy mưa chẳng có gì vui thật, tuy cô cũng đã từng thích nó, bây giờ cô còn cần có khôi hơn nữa. Mỗi lời của anh êm ái mà như mệnh lệnh, cô tuân theo mà luôn thấy yên lòng, có thể ngủ ngon. Đám du khách tựa lưng vào tường gà gật Nằm ở đây có thể ngửi thấy mùi gió mặn từ biển Mùi lúa chính từ cánh đồng trải dài trên lối vào thành phố Thành phố nhỏ như một cái làng Phượng đỏ suốt đường đi Bao quanh những lò gạch có khói bay lên nghi ngút Rồi có những bóng người cầm cụi trên đồng Những con chó lăn mình vào rạ cuộn tung lên Khôi luồn tay qua tóc an Cánh tay anh khỏe mạnh, êm ái. Anh ngậm lấy tay cô. Anh yêu em. An nghe mắt cay cay. Với khôi cô, cô không cần phải nói gì nhiều. Tất cả cứ tuần tự đến. Điều lành này nối tiếp điều lành kia. Tựa vào anh đi. Cô nói. An nghiêng người về phía anh. Chân dũi ra. Chiếc giày giải lỏng dần và rơi xuống đường. Cánh tay khôi chậm rãi khép cô lại. An chỉ kịp nhìn thấy sợi dây chuyền ở cổ anh quá to như một sợi dây thừng và màu da ngực đỏ âu vì nắng. Giờ thì An không còn nghĩ ngợi gì được nữa rồi. Cô cảm thấy hạnh phúc, quá hạnh phúc đến nỗi luôn phập phòng về một bất trắc nào đó. Nhưng khôi không như những người thành đạt khác. Anh chỉ yêu mỗi mình cô, duy nhất, độc đoán. Và khi buông mình theo anh Cô không muốn nghĩ ngợi gì nữa Đám du khách tỉnh dậy Sau một giấc ngắn Dặn dẹo người và nhìn quanh Bằng ánh mắt vui vẻ Khôi đánh thức an dậy Lắp chiếc giày dải vào chân cô Và bóp chặt Người an nóng rang Mọi người nối đuôi nhau vào phố Những con đường trong phố chính Cũng im liềm như tỉnh vật Với những bức tường dày cũ kỹ dở từng mảng lớn buồn bã Thỉnh thoảng ở một góc bất chợt lại lộ ra một chiếc ghế gỗ dài hoặc quẹo và một đống ngói có bụi bay lên lơ thơ như khói. Khôi kéo An lùi về sau. Gió nơi đây không thổi trên cao mà lăn đi lăn lại trên đường. Chiếc váy rộng cứ quấn quanh cô rồi lại xòe ra như múa. Khôi cúi xuống. Em đẹp lắm. An cười thì thầm. Cắn đi. Khôi cắn lấy tay cô. Em đẹp lắm, tiếng của anh lùng bùng rơi xuống, lạ lẫm như tiếng của ai khác, khô héo già nua. An quay đi, Khôi đuổi theo, chân nhẹ như chân mèo. An chạy, nhưng cô biết thế nào anh cũng đuổi kịp. Trò chơi này đã diễn ra biết bao nhiêu lần rồi, và bao giờ cô cũng bị bắt kịp. Bao giờ cũng thế thôi. Khôi bắt được cô ở chân cầu, tóc An rối tung lên và mặt đỏ bừng. Hai tay Khôi nắm lấy vai cô thật chặt Chặt đến nỗi trong một thoáng cô nghĩ Thôi rồi Mình sẽ không bao giờ thoát khỏi anh ta được nữa Khôi khỏe thật Hơi thở của anh thành luồng hầm hập An chợt thấy sợ Cô nói giọng lạc đi Theo người ta đi anh Phía trước Đám đông đã vào trong cầu mái ngó xưa chụp xuống thật thấp Khiến bên trong tối om Một vài người nắng lại bên ngoài Ngưỡng ngơ với những viên gạch đá mòn nhẵn ở lối đi. An không hiểu nổi họ, nhưng cũng không thấy lạ. Trước kia đối với cô cái gì cũng thật mới, thật lạ. Nhưng từ ngày cô có khôi, cô hiểu ra rằng bất cứ thứ gì cũng có thể xảy ra được. Không có gì có thể thoát khỏi tầm tay của người một khi y đã muốn. Và khôi là hình ảnh của thế lực đó, đẹp đẽ tự tin và mạnh, rất mạnh. Cầu lập mái khom khom như chùa. Chốc chốc lại có một chiếc xe kéo sòng sọc chạy qua Làm những dòng kẻm treo toàn ten Lại được dịp rung lên những tiếng đùng đục Một thằng bé mặc quần cọc Lộ đôi chân khẳng khiêu như cò Đứng tựa trên thành cầu Nhìn đám du khách lạ bằng mắt tròn xoe Cô dịu an đi Tay anh hoàng lấy dai cua Chắc như một cái khuôn đúc sẵn Thằng bé ngước lên Mắt đầm thấm lạ lùng Mời ông bà mua tranh Nó nói tay hướng vào một gian mờ mờ tối. Bên trong, du khách đang tụm lại bên những bức tranh lụa mềm mại giảng dị, dẻ một cánh đồng, những cánh cò, thiếu nữ và những đóa sen. Những đề tài quen thuộc vô dị, nhưng dễ làm mát lòng người. Lối vào đi qua một cánh cửa lớn màu khói, kết bằng những chấn sông chạm trổ tròn trịa. Hai bức tường có lẽ đã lâu lắm rồi chưa được sơn phết lại. Dần dện những dệt ố vàng Ở đó có cửa sổ hẹp trổ ra ngoài Vừa đủ để hai cánh đã lông Có thể đông đưa qua lại Mà không chạm phải tường của nhà bên An đứng tựa cửa nhìn xuống Dưới nhà một dòng nước màu rêu lặng lờ chảy Bọt sủi lên lăng tăng thành từng đám nhỏ Cô đến Đầu mũi dài chạm vào tóc cô Em đã có mùi kênh rạch rồi An giật mình lánh sang một bên Mũi anh trượt dài trên tóc cô Và phía sau một giọng đặc như Bị ám khói cất lên sền sệt Còn rạch này không có mùi Trong góc nhà Một người đàn ông đang ngồi bên chồng Giá dẻ đã xếp lại Khuôn mặt anh ta xanh sao nhưng lạnh Và mắt sắc, cực sắc Anh ta nhìn An như điện Cô rụt người lại Côi nhúng dai Xin chào, xin chào Anh ta đáp, giọng chậm rãi Đám du khách vừa ra khỏi cầu, bây giờ đã có một bầy trẻ con đuổi theo họ, huyết minh về phố cổ bằng cái giọng liếu lo. Trong nhà lặng lẽ hẳn, mỗi tiếng động đều gian gian, dội qua dội lại trong từng góc âm u, luồn qua những tấm rèm, da phải những quả chuông, và tạo nên một thứ âm thanh kỳ lạ mà An chưa từng nghe bao giờ. An bây giờ lại thấy chiếc váy của mình cứng như một súc gỗ, và cái thắt lưng như lỏng đi. Nhưng cô vẫn đứng yên, tay khoanh trước ngực, xung quanh những bức tranh treo la liệt trên tường. Khôi quay lại, mắt anh sâu và lấp loán nắng phản chiếu lại từ tường bên. Dường như Khôi lúc nào cũng có thể đọc được ý nghĩ của người khác. An lúng túng, Khôi nói giọng cứng và khô. Tôi thích bức này. Trong gốc là một bức tranh đầy ấp màu xương mờ mịch với một đốm hoa màu lửa. An không biết liệu Khôi có thực sự thích bức tranh ấy không. Cô chưa bao giờ kiểm soát được những điều anh nghĩ. Chưa bao giờ. Tôi không bán được. Người đàn ông đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng thờ ơ. Và sau đó là im lặng, im lặng dài. dân dẳng nhà bên có tiếng một bà mẹ nào đó đang gọi con. Giọng ngân lên như đang hát. Có lẽ đã chiều rồi. Khôi đổi chân, mắt nặng xuống như chì. Người đàn ông ngỡn lên, môi cử động nhẹ như cười, nhưng không cười. Anh ta nói, vì tôi cũng thích nó. An nhớ đến thằng bé, người dân ở đây thật lạ. Mắt họ to, nhìn thẳng, và dường như không mảy may rung lên bao giờ. An lùi về phía sau. Bóng côi to lớn cũng đổ về phía sau. Hằng lên nền nhà như một dạch mực loan khổng lồ. An biết Khôi không bao giờ từ bỏ quyết định của mình một cách dễ dàng như vậy. Không bao giờ. Khôi lặng lẽ đặt tiền lên bàn, chậm rãi, điềm tĩnh. Người đàn ông ngước lên, mặt như dại đi. Anh ta nhìn Khôi, dò hỏi, nhưng chỉ bắt gặp một khuôn mặt rắn lạnh như đá. Ánh mắt anh ta chạm phải An, lông lên như sốt. Cô nghe tiếng cọ nhẹ nhẹ của mọt gỗ, có lẽ phát ra từ phía cửa sổ. Nơi ấy mưa nắng suốt ngày còn gì? An khoanh chặt tay lại, nghe tiếng tim của mình đập không còn rõ nữa. Và cô nhìn ra ngoài, cũng không thấy gì rõ rệt. Chiều đã xuống thật rồi. Trên tường nhà bên, màu nắng vàng quá trắng nhợt, rồi sẫm lại, lộ vẻ tàn tạ. Người đàn ông cúi xuống. Anh ta nói, không. Cô cất tiền vào túi. Anh quay lại cầm lấy tay An. Bàn tay anh ương ước anh nói, cảm ơn. An đứng quốc sao thân hình đồ sộ của khôi, đợi, cảm ơn. Người đàn ông đáp, bình thản An theo khôi bước ra ngoài, lòng nhẹ nhõm. Qua cầu là một con phố khác, cũ xưa, treo đầy dòng vàng xuyến ngọc. An thích những thứ này, cô quanh quẩn mãi bên những gian hàng đó. Có rất nhiều nhẫn vào dòng làm bằng đá đen, đèn nhánh. Khi đi, bạn bè dặn. Thứ ấy dễ dỡ lắm. An nói, và Khôi đã mua cho cô thật nhiều. Tối, Khôi chọn một quán ăn có gác cao. Ở đó An nhìn ra ngoài, thấy cả một rừng mái nhà xếp lớp như dây cá. Cô tận mẫn đếm từng mái ngoái một trong ánh sáng âm u của trời. Rồi cô chạy từ đầu này đến đầu kia của gác để đón gió biển với gió đồng. Khôi nói, anh đi tìm nhà trọ. Bạn bè cô nói ở đây làm gì có nhà trọ Nhưng cô vẫn để anh đi Cô đang muốn ở lại một mình Cô đã yêu Khôi biết chừng nào Và cũng sợ anh nữa Nhưng giờ Khôi đã gần gũi nhiều hơn rồi Anh như một đứa trẻ hiền lành Biết nghe lời Cô có thể ôm lấy cái đầu to lớn của anh vào lòng Có thể cho cái hàm răng khỏe ấy gậm nhắm lấy mình Mà không hề có cảm giác ghê sợ nào cả Khôi của cô không phải là kẻ mạnh Bây giờ cô mới thật sự tin điều đó. Khôi của cô cũng rất người, cũng có khi thất bại và điều đó làm cô hạnh phúc biết bao. Càng về khuya, cả hai thứ gió càng đậm dần, khiến An không còn phân biệt được mùi vị của gió nào nữa. Cô quay lại, thấy Khôi đang đứng ở một góc ủ dột. Cô cười ôm lấy anh, nói, đi thôi. Đi đâu? Khôi hỏi, tìm một góc phố. Khôi cười, ừ, tìm một góc phố. Một góc phố cũng thật khó tìm. Đám du khách đã lăng xăng riếu đích chia phần cái dĩa hè cũ kỹ sạch sẽ mà nay trở nên thân thuộc. Một chuyến đi xa, một đêm ngủ ngoài trời ở một thành phố cổ xưa vắng lặng, không còn gì hơn nữa. Khôi tìm được một góc kính đáo ở gần sông ngay chân một bậc thềm kiên cố nơi hồi sáng có một người đàn ông Ra biểu diễn với hai chúa khỉ lấu lĩnh đạp xe đạp An trải tấm giải dù ra Kéo thẳng từng góc Với vẻ đảm đang của một người vợ Bây giờ cảm giác ấy hoàn toàn chắc chắn trong cô Mọi người cũng đã yên dị Họ nhìn An bằng ánh mắt vui vẻ An cảm thấy hạnh phúc Cô kéo tay khôi nằm xuống Khuya trăng lên dần dặt Con phố đầy ấp dắn người ngồi Nhưng yên lặng Khung cảnh này đẹp quá Lạ quá Và An nghĩ có lẽ đây chính là điều Mà con người không thể tự tạo ra được Người chỉ là một cái gì Rất nhỏ, rất vô nghĩa Chỉ là chiếc bóng Những dáng ngồi mà thôi hồi chống tay ngồi xuống Lấy một ống tre dài Đặt giữa hai người An cửa mình Chạm phải chiếc ống tre chạm chỗ ly ti Như da một con rắn hồi nói Bức tranh Im lặng Không có gió cũng không có mùi Đây không phải là sông Mà chỉ là một con rạch nhỏ Con rạch này sẽ chảy luồn qua Chiếc cầu củ kỹ đó Sẽ sủi lên từng đám bọt nhỏ Lăng tăng ly ti có màu rêu Và hết cô tiếp Giọng đều đều Cuối cùng anh cũng đã mua được nó An lặng người Cô nằm dòng hai tay ra sau gáy Nhìn lên trời Nhớ khuôn mặt như sốt của người đàn ông trong phòng tối Và tiếng không như nghẹn lại của anh ta Vậy là khôi của cô đã thắng Khôi của cô mạnh hơn tất cả Khôi quay sang cắn lấy tay An Em muốn xem không? Mắt An nặng triểu Cô mệt quá Mệt như thể bao nhiêu cái mệt trong ngày dồn về Cô lắc đầu Không Khôi lẩm bẩm Đó không phải là một bức tranh đẹp An không nghe thấy gì Cô đang nghĩ đến bức tranh mù sương ấy. Nó có vẻ gì đó như cô giờ đây, mờ mịch. Cô nằm giang ra, hai tay chắc như dây thần bệnh cuộn tròn dưới đầu. Xong việc. Anh nói và nhắm mắt lại. Nửa đêm, an thức dậy. Cô đang ôm lấy cô rất chặt. Trên cao trăng sáng dằn vặt như một ngọn đèn riêng cho hai người, khiến cô không thể nào ngủ lại được nữa. Mắt cô ráo quảnh. An không nghĩ gì cả, nhưng càng lúc cô càng thấy ngạc hở, cô cố sức đẩy cái chân nặng nề của khôi ra. Quán bò rừng Trời cứ âm u, thỉnh thoảng mới nghe trên mái có tiếng lách tách như tiếng giọt của nước, nhưng không phải mưa. Anh miếng ở ngoài quán bò rừng. Tôi nhận ra thằng Chiến nhỏ nhắn rụt rè ngày xưa, nó ở trần, cao nhồng và ngâm đen. Nó đứng dạng đôi chân khẳng khiêu ở mép cửa, hai tay gầy guộc quơ lên, chỉ tôi đường vào quán. Mới đó mà đã 3 năm trôi qua, kể từ cái ngày cuối cùng chúng tôi gặp nhau ở đây. Đó là ngày ba miếng mất. Tôi đã đạp xe suốt, từ sáng tinh mơ để đến chế miếng. Đó cũng là lần cuối cùng còn đầy đủ bạn bè. Lúc về trời mưa, Hương nổ máy xe, nói, Bám vào dai em đi. Tôi lắc đầu không hiểu gì sao Cuối cùng tôi đã làm lũi đạp xe về một mình Lẽ ra tôi phải về cùng với thương Rất cần như thế Có gì hay khi cứ phải thui thủi một mình Mà đó lại là thương Người đã từng chiều chuộng tôi hết mực Và cũng là người tôi chưa hề biết từ chối điều gì Nhưng đó là chuyện cũ Tôi nói với thằng Chiến Thôi, mày lên đây anh chở đi Nó chỉ chờ có dịp nhảy tốt lên xe, miệng riếu rít nhắc tôi về cái trò đá cá ngày xưa mà tôi chỉ cho nó. Chiều chiều nó dẫn ra con mương trước nhà vớt bo bo cho cá ăn theo đúng liều lượng. Nó đòi tôi chỉ cách ngâm nước muối sao cho cá trở nên lì đòn. Nó ngồi nhấp nhõm không yên phía sau, hai tay lấm lem đất bám vào áo tôi mà nói liếu lo. Quá ra con đường mà thằng Kiến dẫn tôi đi vòng vèo, Là con đường quá đổi thân thuộc, dù bây giờ cảnh vật có hơi đổi khác. Đây là lối tắt để xuống chợ những khi trời nắng. Từ trường có hai lối về thành phố. Mỗi sáng thứ hai chúng tôi đi theo lối ngoài, đường rộng thênh thang, thẳng tuột và thả dốc. Lối này có cầu cao, nơi mà cả bọn thường tụ tập để ngắm mặt trời lên. Rồi khi trời đã sáng bạch, chúng tôi bắt đầu lầm lũi thả dốc. Đứa này nối tiếp đứa kia. Khoảng 6 giờ khi trường bắt đầu thấp thoáng sau những lùm cây, cả bọn ghé chợ, cái chợ ngồi xổm bên đường để ăn bữa sáng thịnh soạn nhất trong tuần. Đám con gái sẽ mua một vài nải chuối còn xanh để dành suốt tuần. Và thương bao giờ cũng len lén dúi cho tôi một thứ gì đó, một trái mảng cầu, một quả chôm chôm. Nhưng chỉ một mà thôi. Suốt tuần tôi để cái quà tặng của thương bên cửa sổ quay xuống sân bóng, chỉ để ngắm nhìn cho đến khi chúng quá khô héo, sẫm màu. Chiều thứ bảy, cả bọn về nhà theo lối đường trong hoàng nguèo để tránh những con dốc cao ngất. Thường chúng tôi sẽ nghỉ ngơi một lát ở nhà miếng trước lúc về. Nhà miếng có nhiều cây vú sữa, có cả mít và một giường mía chua chua ngọt ngọt. Nhà em có sạp dép ở dưới chợ. Vậy hả? Tôi hờ hững. Anh Miến mới mua đó, để làm vốn lấy vợ. Sao mày biết? Tôi hỏi, nó gân cổ lên. Mẹ em nói. Thôi đúng là lối này đây. Hơi xa một chút so với lối ngoài, nhưng mát rượi. Nghĩa trang kéo dài hai bên đường. Cát dẫn trắng và lẫn lộn những hạt cây nhỏ có gai dễ làm sót chân. Ngày xưa qua lối này, chúng tôi đều phải dắt bộ một quảng. Và Tú thế nào cũng chỉ từng cột đá lùng lỡm chởm như những thân xương rồng ở hai bên những ngôi mộ mà hỏi. Đố biết đây là đá gì? Chúng tôi đã từng học về đá suốt học kỳ 1 của năm học đầu tiên, nhưng vẫn không thể nào nhận biết được tên gọi và tuổi tác của chúng. Berite, Autoglass, Trầm Tích, Phiến Thạch. Cô giáo giảng giải và chúng tôi len lén đánh dấu vào những viên đá mẫu bằng đủ thứ mực. Đủ thứ ký hiệu để phòng thân cho kỳ thi tới Những giờ học đó có mùi nắng Oi oi ngột ngạt Và giữa những dãy bàn đá lạnh lẽo đó Tôi luôn có cảm giác mình đang quá thạch Chết dần, chết mòn Qua khỏi Nghĩa Trang là quán nước đậu xanh Mà nay chẳng còn gì ngoài một bãi trống như mọi bãi Cái cây gạo già nua ở đó đã bị đốn ngã từ lâu Ở vị trí cái gốc khổng lồ ngày xưa Nay là một cái hố đầy những cỏ xanh hoặc quẹo. Ở đó thương thường kiếm một chỗ ngồi trong góc, chậm rãi gỡ chiếc nón màu đỏ hồng xuống, mắt mệt mỏi. Những buổi chiều ở trường về, tôi thường tìm cái tín hiệu màu đỏ hồng ấy trên cửa sổ cao. Em đây, và nghĩ đến tối, làm thế nào để hai đứa có thể kéo nhau ra ngoài hiên, nơi không đèn không đuốc Chỉ có sao và lờ mờ những con đường đất chảy tiết ra lộ. Thằng Chiến nhảy xuống xe, nói Anh hai ở tuốt trong kia. À, thì ra quán bò rừng là như thế này đây. Một cái chòi lá nằm sâu phía trong. Ở đó khói bếp nghi ngúc, lượng lờ qua những tán cây. Bàn ghế đặt từng cụm tách biệt. Mỗi nhóm một góc. Tiếng cười, tiếng nói cũng gói gọn lại trong cái không gian riêng biệt đó. Một quán nhậu thơ mộng lạ thường. Mấy con bé bưng thức ăn cho khách cũng không gì vội giả. Một tay bưng đĩa thức ăn lên quá đầu, tay kia nhón ống quần, thận trọng bước qua những rễ cây cộm lên như những bắp tay. Ở đây, các trắng đã ngã màu sang xám và mát lạnh. Tôi ngó quanh, miếng gọi. Ê, ban hiền! Vẫn là thằng miếng thân thiết ngày nào, dáng gầy gầy, tóc quý cua, Cái miệng cười hết cỡ mà trán cứ nhăn nhúm lại. Miếng chỗ vai tôi, nói với đồng bọn, Đứa nào đi kiếm ghế coi! Có xa xôi gì đâu, Mười mấy cây số mà như khác một trời một dực. Ở thành phố lúc nào cũng là xe với người, Hói bụi mịt mù, đinh tai nhức ốc. Còn ở đây êm đềm, Quá sức êm đềm, ngồi ở đây cũng có vẻ gì đó thanh thản nhàn tản. Bây giờ được như vậy là tốt, rất tốt. Mọi người nhìn tôi thân tình, tôi ngồi xuống, rùi bay tản ra một đám. Sao lại gọi đây là quán bò rừng? Cả đám ngơ ngát, miếng ngẩn người rồi cười ha hả, kia là rừng. Nó chỉ mấy cái cây thân dài ngoẳng và chỉ vào đĩa. Còn đây là bò, bò rừng. <cười> Tôi lắc đầu, miếng nói. Mày biết không, đôi khi tao cảm thấy vui những gì đâu đâu. Thật ra tao cũng chẳng biết đến xuất xứ của cái tên này. Nhưng cuối cùng tao cũng đã giải thích được như vậy đó. Té ra mọi việc cũng đơn giản thôi, rất đơn giản. Cả đám bạn miếng ngồi ngóng chuyện. Tay nào trông cũng lực lưỡng nhưng chất phát, hiền lành. Cả bọn ngọ ngoại rồi thu lại một nhóm. Tao đầu thấy có gì hay đâu. Tôi nói, tại sao không, chẳng hạn như mày luôn khổ sở về mặc cảm không hiểu được một chuyện gì đó, rồi một hôm mày chợt nhận ra rằng không chỉ có mình mày mà còn có cả khối đứa khác không hiểu được vấn đề đó. Lúc đó mày vui quá đi chứ, tự dưng trút bỏ được một gánh nặng, trút được mặc cảm bằng một cách hết sức đơn giản. Miếng dỗ dai tôi, miệng ngoát ra đắc ý, vẫn như tự bao giờ, nó luôn luôn thích lý sự. Lý sự một cách ngây ngô, dễ thương, nhưng theo cái kiểu mà Thanh rất ghét. Tao chẳng hiểu. Thôi uống đi, tối nay ở lại với tao, mày vẫn thích dậy mà, phải không? Điều này thì nó quá rõ về tôi. Tôi yêu những miền quê. Mỗi lần thoát khỏi thành phố, tôi có cảm giác nhẹ nhõm. Và một đêm ở ngoài ô thì quá tuyệt. Về chiều khách đông, nhưng vẫn yên tĩnh. Thỉnh thoảng, Rừng mới chợt bị đánh thức bởi tiếng của xe nào đó đang lò dò vào quán Nhảy lộp cộp qua những rễ cây Tối, trăng lên sớm, cả cánh rừng như được giác bạc, giòn tan Tôi chở miếng về Chẳng ai nói với ai một lời Tôi chẳng nghĩ gì, cũng chẳng thấy vui Lâu lâu đi tìm bạn bè cũ, ngồi chơi, nhắc lại chuyện xưa Dần dần chỉ thấy buồn, chứ chẳng thể nào ào ào mãi được Thấy yên tịnh và hiếm hoi tiếng cười Cả nhà miếng đều đi ngủ sớm gian phòng giữa mờ mờ tỏ tỏ một ngọn đèn thờ Miếng rón rén dắt tôi vào ngõ sao Căn phòng con con của miếng có đến ba cửa sổ Gió thổi qua thổi lại Làm tấm bản đồ treo bên trong Cứ đập phầm phập Như tiếng quạt của bà giữa trưa hè Nhưng tôi thích nhất chiếc giường Một đống nệm cũ kỹ nhưng êm ái với những chiếc lò xo rỉ sét Chỉ cần ngã lưng vào đó một chút thôi là giấc ngủ đến và lúc nào cũng mơ được. Những giấc mơ khi tỉnh dậy không thể nào nhớ nổi nhưng dị êm đềm của nó luôn phản phất đâu đó. Lúc nào cũng êm đềm. Người ta nói những giấc mơ thuộc về tiềm thức, tự tung tự tác. Nhưng với chiếc giường đó, Người ta có thể điều khiển được những giấc mơ. Tôi tin như vậy. Tôi nằm trên chiếc giường cũ xưa, lò xo kẻo kẹt. Tấm bản đồ ốp vàng còn treo ở đó. Chúng tôi đã từng bỏ suốt một ngày trời để tìm xem cô Diaz ở đâu mà đành chịu. Thương lúc đó mặt đỏ bừng, cứ quỳ mãi trên chiếc giường này để sụp sạo từng góc bản đồ. Đôi mắt thương lúc đó ương ướt, đèn nhánh. Tao chẳng nhận được tin của đứa nào cả. Miếng đứng sau tôi, giọng nghe kỳ lạ. Ba năm, chỉ như một cái chớp mắt dài mà bao nhiêu thay đổi đã đi qua. Đôi ba cây mít, đôi ba bụi mía không còn ở nơi đó nữa. Nhưng cái mảnh đất này vẫn còn được gọi là vườn, không thể khác. Còn thương, dù thương về vẫn vui vẻ như xưa. Nhưng tôi đã thấy được sự buồn bã ở những vết nhăn nhàn nhạt nơi khóe mắt. Miếng đây cũng không còn là miếng ngày xưa nữa. Nó chỉ ào ào được một lúc. Còn bây giờ thì lụi hủi tới lui, cầm cụi treo mắt mùm cho tôi. Nó như một dòng sông đã qua rồi thời của mình. Bây giờ lặng lẽ chảy, êm đềm, ngày qua ngày, cũng như tôi. Miếng thắp nhang trên bàn thờ cha. Rồi lui về cái ghế gỗ dài cũ kỹ trong góc. Chúng tôi im lặng. Mùi nhan thơm thơm khiến tôi xúc động. Bố miếng rất vui tính. Hôm miếng mở tiệc đãi lớp. Bữa tiệc duy nhất diễn ra ở căn phòng này. Tự hào vì có một thằng con học đại học. Ông đã cụm ly xoay vòng suốt buổi. Loạn troạn. Giọng trịnh trọng và hóm hỉnh. Ông gạ gẫm các cô gái hãy làm dâu ông. Rồi ông hứa hẹn một mảnh giường. Hôm đưa tan ông, quỳ gối trên cái thanh gỗ nhẵn thính trong nhà thờ. Tôi, lần đầu tiên có cảm giác mình và cả mọi người không phải đang sống, mà là đang đi dần về cõi chết. gần chuyện học hành, quả thật chỉ là một trò dễ dời của người đời. Chuyện lo âu kiếm việc làm cũng chỉ là thoái thường của kẻ vô công rồi nghề. Và tôi... Trong một thoáng đã để đầu gối trượt mãi, trượt mãi. Tôi trong trên không có chỗ nào để bám díu, tịnh không có một chỗ nào cả. Mấy phút sau, lúc ở ngoài Nghĩa Trang, cả bọn tự dưng thấy buồn cười, không bắt nguồn từ một lý do nào cả. Và trong lúc mọi người đang đứng quanh quyệt, thả xuống đó những nấm đất ướt ác gì mưa, thì cả bọn lùi về sau những lùm cây để cười cho thỏa Âu đó là một trong những gì dễ nhớ ở thời trẻ Chẳng thể nào đoán bắt được những gì sẽ đến Và chẳng bao giờ cũng có thể kiềm chế được mình Ra về, mọi người cuối gầm đi Trong lòng mọi người giờ chỉ có mỗi một sự dững dưng Nỗi buồn, sự đau khổ thực cũng chẳng nhiều nhặn gì Chúng chỉ đến một lúc thôi và đi Trong họ, nếu còn gì đó Cũng chỉ là sự trống động Mọi người rất mệt mỏi, tất cả chỉ muốn mỗi một điều là đừng ai tìm cách dò xem biểu hiện nỗi đau của mình. Họ chỉ muốn tìm một trốn ngã lưng để ngủ một giấc dài. Khói nhang dướng dích quanh tấm ảnh, bố miếng nhìn tôi cười hiền từ. Tôi thấy mình tệ quá, con nít quá và ngu xuẩn. Nửa đêm tôi thức giấc, xung quanh tối om ngoài trời lá lấp lánh sáng. Miếng nằm trên ghế, ngấy ngon lành, quạt trần quay dù dù. Cái đồng hồ để cuối phòng cứ tích tắc, tích tắc. Lúc này ở đâu đó là giữa ngày. Một nửa bạn bè tôi đang đi làm, lái xe qua những con đường đẹp như tranh. Hai bên có những cây sồi cao lớn nhã nhặn. Nơi thương ở bây giờ có tên 1.000 cây sồi. Ảnh thương gửi về có cỏ xanh mướt. Có cả một cây sồi ngã chắc ngang như đang ngủ. Có những ngôi nhà nhỏ xinh xắn như búp bê. Một nửa bạn bè tôi ở đó đang dội dã đi đi về về và không còn nghĩ gì về chốn xưa nữa. Chắc hẳn không ai có thể hình dung ra hai đứa tôi còn đang nằm đây. Trong căn phòng không có gì thay đổi cả. Với giường sắt ghế gỗ với bức tường có treo sọc sịch tấm bản đồ úa vàng. Gà gáy râm rang, tiếng mẹ miếng dậy sớm khua gào loãng soãn, tiếng những hòn đá ngập trong bùng kêu xì soạch. Miếng dậy, tóc tai rũ xuống, mắt nhắm nghiền. Tôi nói, mới 5 giờ. Miếng ưỡng mình lầu bầu. Phải ra dọn hàng. Chưa nói chuyện được nhiều với mày. Tôi nói, ừ. Tôi theo miếng trai giếng. Cẩn thận đặt chân lên những phiến đá đầy rêu trơn trợt. Nơi đây bọn con gái đã ngồi rửa chén, lặt rau, làm cá. Vừa làm vừa la, như hội như hè. Có gì hay không? Miếng hỏi. Vẫn vậy, gì là hay? Mày phải sống giản dị hơn, đừng đòi hỏi nhiều quá. Miếng nhúng bàn chải vào muối đưa tôi. Xài đỡ cái này. Nó nói ân cần. Tụi mình không còn như ngày xưa nữa đâu. Không còn nhiều thời gian nữa để mà tính toán, để mà chờ đợi. Mày bây giờ làm gì? trong coi hàng. Nó cười nhưng mắt không cười. Tao tính lấy vợ. Nhớ ngày trước lẻo đẻo theo thanh hoài, buồn cười ghê. Bây giờ tao chỉ muốn kiếm được một con vợ đích thực Nó ngừng, nhết mép. Coi vậy chứ không dễ. muối mặn chát, rác bỏng. Có cái gì là lạ đang nhói ngược lên. Quá ra chúng tôi đã sống được nhiều rồi. Một khi mà người ta không còn tha thiết mơ mộng gì nữa để bắt đầu tìm kiếm một nơi ẩn cư thì quả đã già rồi thật. Miếng cua cái gầu. Rồi khi tao nghĩ mình đã quang phí nhiều thời gian quá. Cái thời trẻ đó mà. Yêu rồi thất vọng. Học hành, vui chơi. Dường như thấy đều vô nghĩa cả. Cũng có thể đối với ai đó thì bổ ích thật. Nhưng không phải với tất cả mọi người Giá như tao ngày xưa Vẫn như thế này Vẫn sống quanh chống này Không cần học cao Biết rộng thì cũng sẽ tốt thôi Hình như tao sinh ra để sống với những gì giảng đơn Không tranh đua giành vật Sáng nay dọn hàng Tán gỗ đôi ba câu Chiều kiếm một đội nhậu nhẹ nhàng Tối leo lên giường là một giấc ngủ say Vậy là đủ Miếng dừng lại Tôi thấy thật chưa bao giờ nó trở nên thân thiết với tôi như lúc này Chưa bao giờ nó lại quá thật như vậy. Và nó trông nhỏ bé hẳn. Nhìn tao giữ vậy. Nó tiếp. Ba năm qua, tao cũng chẳng ngồi không. Tao đã xác định được mình sẽ phải làm gì tiếp theo từ đây cho đến cuối đời. Tao cũng đã loại bỏ nhiều. Nó hất hàm. Nhưng cũng may còn có những thứ đáng giữ lại. Như tấm bản đồ đó. Sớm mai ở ngoài ô yên tĩnh được đôi chút, nhưng buồn hiu. Tôi thường đi lang thang đâu đó mỗi cuối tuần. Và khi trở lại nhà, dường như bao nhiêu gánh nặng đều được trút bỏ sạch. Nhưng không phải lúc nào cũng được như vậy. Lúc này tôi đang nghĩ đến ngày mai, một ngày mới với ngồm ngộn những công việc quen thuộc. Ngày mai thứ hai. À, còn con út đâu không thấy? Miếng như sực tỉnh, ào ào trở lại. Nó có chồng rồi, mở quán ở gần đây. Qua đó ăn bún bò đi. Nó nói mấy món đó nấu dễ ẹt. Mày xanh món này thử xem sao. Có gì chỉ cho nó biết với. Mà không biết nó có chịu nghe không. Con bé này coi vậy chứ lì lắm. Lại rất liều. Một ngày bình yên. Chiều hài dẫn tôi ra đê. Một con đê xám lạnh chạy ngút mắt. Nhà cửa men theo đó mà mọc lên. Sang sát nhau. Xen lẫn những cây si khổng lồ Với những chùm dây dài Thả xuống rủ rượi Mấy quán nước chè rải rác Trông như nấm con Hà dựng xe bên hè Tóc cô mượt và xanh mướt Đúng là xanh mướt Và mắt cô to cũng xanh Đê là như vậy đó Ngày cuối bao giờ cũng êm đềm Những ngày này tôi thường có cảm giác Ăn năn Rằng mình đã quá trớn Hay quá vô tình những ngày qua Bản chất của tôi thường bộc lộ vào những ngày cuối. Bản chất ấy luôn đượm sự tiếc nuối hối lỗi. Ngày mai tôi về. Bạn sẽ gửi thư chứ? Ừ. Chúng tôi ngồi trên đồi. Đám trẻ con lăn xăng đá cầu ngay bên đền. Những trái cầu bay qua bay lại lấp loán nắng. Cỏ viền một dòng giành dạnh xung quanh. Dưới xa là hồ. Ở đây đi đâu cũng gặp hồ. Lại toàn hồ đẹp. Mặt nước đẹp và bờ thoai thoải xuống cũng rất đẹp. Tôi lượm đá ném vào thân cây trước mặt. Hà ngồi bó gối bên cạnh, đếm. Những viên đá ném trượt lăn lông lóc xuống rảnh. Quá dở! Hà kêu lên thất vọng. Tối qua tôi điện thoại về thành phố, bác hỏi. Sao? Ngoài đó vui không? Tôi nói, vui. Nó hỏi, em đó ra sao? Tôi kể, nó nói, như vậy coi như chưa được gì cả, quá dở. Tôi cúp máy, khốn nạn thật, tôi muốn la lên. tao không muốn về thành phố nữa, chán lắm rồi. Nhưng tôi đã kịp nghĩ đến giọng cười của nó sẽ ré lên, đành thôi. Vì nó biết chắc rằng thế nào tôi cũng phải về. Tôi không có lựa chọn nào khác. Người ta cho tôi nghỉ một tuần, thì tôi chỉ được nghỉ một tuần, không hơn. Tôi là một người kỷ luật. Mọi người đều biết điều đó. Mọi người đã khen ngợi tôi vì điều ấy. Điều yên tâm về tôi. Biết chắc rằng tôi không bao giờ khiến họ thất vọng. Tôi đưa cho Hà viên đá nhỏ. Bồ ném đi. Hà nheo nheo mắt. Mắt cô xanh. Tôi chưa từng thấy bao giờ. Cô ngập ngừng. Mình không ném được. Hà ngồi cách tôi một gan tay. Nói chuyện với tôi bằng đủ thứ đại từ nhân xưng Thể hiện rõ mọi sự rối rắm vào lúc này Hồi chiều Hà dẫn tôi đi chùa Con đường dẫn vào chùa trong toàn bạch đàn mát rượi Hà mua một bó hồng trong lá sen Một bó nhang công queo gầy trơ xương Bà bán bún ốc cứ đon đã Lễ xong mời anh chị Tôi chỉ thích xem lễ Lúc ấy Hà trở thành ai khác Như một chiếc bóng tìm được nơi chốn của mình Tôi đứng lùi vào góc Cây mắt gì khói nhan bay nghi ngút hà dục tôi Chùa này rất thiên Nhưng tôi không biết cầu nguyện gì Tôi vẫn thường không biết làm gì Mỗi khi có một cơ hội đến Nhưng có lẽ tôi ở vào một cái tuổi Không được phép sai lầm nữa rồi Người ta trẻ không có nghĩa là Được phép phạm mãi cùng một sai lầm Xưa tôi có nhiều bạn gái đẹp Tôi thích như vậy, những cô gái đẹp và giỏi tính toán Nhưng không phải chỉ có mình tôi là người duy nhất thích họ Đó là một điều tệ hại Hà không đẹp, nhưng tóc mượt, rất mượt Những sợi động nắng, trông dắt lên như tơ Có những cơ hội mà người ta không được phép bỏ lỡ Thích một hơi dài, tôi nói Em ném đi Hà tròn xoe mắt, nhưng cũng ngập ngừng ném Trượt rồi, cô thở dài, em dở quá, tôi nói nhỏ. Lũ trẻ đá chiếc cầu bay dòng qua chúng tôi, lăn lông lốc theo triền dốc. Chúng tôi ngồi yên, gió thổi di vu qua những tàn lá. Liệu có muộn quá không? Những cố gắng của tôi lúc này đây. Ngày mai tôi sẽ về thành phố. Chiều mai tôi sẽ ngồi bên cái dĩa hè cũ đó, bên cái lò ủ thang đỏ hồng. Bên chén dĩa và ly tách ngổn ngang Cùng với những khuôn mặt bạn bè quen thuộc Và những câu chuyện dung tục rúng đó Nhưng nghĩ đến ngày mai để làm gì Chỉ thêm hỏng ngày hôm nay Mà lại là ngày cuối Bao giờ quản thời gian này cũng được dẫn gắt Bởi ngày cuối của quảng thời gian trước đó Rất mệnh hệ Tôi chở hà về Công viên vẫn chạy theo mãi cho đến cuối đường Những người già đi bộ dọc bên hè, rất ngàn tản và có cả một tòa nhà lớn đỏ ối ở một góc phố lộ vẻ cũ xưa. Những máy hiên màu nâu xám của nó chợt làm tôi nhớ một nơi nào đó, cũng gần gũi như vậy mà tôi đã từng qua và đã quên. Hàng ngồi sao khoanh tay, hỏi giọng lên. Bạn mỏi không? Không. Tôi đáp. Con tàu hụ lên một tiếng dài và những thanh trắng ngang đường được kéo xuống. Mùa này không nóng nhưng ẩm, có gió suốt ngày nhưng cũng có rất nhiều hơi nước. Chiếc tàu dài xình xịt kéo qua, như chuỗi phim cũ kỹ Người ngồi trong đó thọ đầu qua cửa ngó nghiêng rồi cười du dơ. Nhắm mắt lại tôi cũng biết trong cái khoan tàu cũ kỷ ấy có gì và người ta có cảm giác như thế nào khi ngồi ở đó. Tôi đã từng quen thuộc quá mức với những con tàu như vậy. Những chuyến tàu đi đi về về, những ngày nhọc nhằn. Thanh trắng được nâng lên, mọi người chen chút nhau leo qua thanh dây nhẵn thính. Tôi tìm tay Hà bưng quơ, lên dốc. Hà ngập ngừng rồi vòng tay ôm lấy tôi. Tôi thả cho xe chạy một vòng quanh cái chảo khổng lồ đầy cỏ xanh, thấy quá sức bình yên. Hà buông tay ra thở dài. Hết dốc rồi. Hà ngồi rất gần phía sau. Khuôn mặt cô mịnh màng và mát rượi. Đôi khi tôi chỉ muốn được như thế này mãi. Sống thật cũng chỉ cần có vậy thôi. Rất đơn giản như vậy thôi. Nhưng mà sao thật khó. Thật quá khó. Anh sẽ ra lại chứ. Tôi gật. thế chắc chắn rằng mình rồi sẽ phải quay lại đây một lần nữa. Dường như đây là nơi trốn của tôi rồi. Không thể nào khác. Nhất định tôi sẽ quay lại. Ít ra chính ở nơi đây tôi không quá đơn độc, chưa thấy nơi đâu thanh bình như thành phố này. Đường phố đầy cây, chiều chiều có những phụ nữ dừng xe bên lề, gom góp lá khô cho bữa cơm chiều. Tôi ngồi trong nhà của ông, nhìn qua cái cửa sổ đầy chấn sông, thấy mỗi góc phố đẹp như một bức tranh. Có những ống khói, máng xối và những miếng ngói đỏ chùi ra già nua. Ông hỏi, cổ tên gì? Tôi đáp, ông lại hỏi, làm sao cháu quen hà được? Tôi giải thích, bước đầu như vậy là tốt. Ông kết luận và thêm, nhưng cần có thời gian. Người lớn khó tìm thấy hạnh phúc được vì họ có quá nhiều kinh nghiệm, có quá nhiều phương án để định hướng cho một vấn đề cỏn con. Tôi yêu thì yêu, ghét thì ghét, chán thì bỏ đi. Làm ngược lại với mình chẳng được gì mà hại cho người khác. Cho dù thật ra không phải bao giờ Cũng sống được như vậy Lúc này tôi muốn quanh quẩn Đây đó với Hà mãi Nhưng vẫn không thể không nghĩ đến một điều rằng Ngày đang hết dần Hết mòn Lên dốc tôi kêu lên Hà vòng tay quanh tôi siết chặt Mình đi đâu nhé Tôi rủ rê Hết dốc rồi Hà nói buông tôi ra Ngày mai về anh sẽ viết hư chứ Tất nhiên rồi Tôi sẽ viết. Ngày ngân đi, mỗi tuần tôi giết một lá, trong suốt một năm, và nhận lại cũng từng ấy thư, cho đến lúc có một sự xuất hiện khác. Nhưng không bao giờ tôi kiềm chế tình cảm. Ngay từ đầu mọi con đường đều được mở rộng, vì với tình cảm mọi kết thúc đều có một ý nghĩa nào đó, và chỉ cần như vậy là đáng để nhận một sự quan tâm, một sự đón chào rồi. Xe tuôn về phía nhà. Từ trên cao có thể trông thấy những mái nhà nghiêng ngã và giảng dị như trong tranh của trẻ con. Tôi than, không còn dốc nữa. Hà ôm lấy tôi. Chán anh quá à? Tôi giữ chặt tay cô, bàn tay quá sức mềm mại, có nét gì đó như cô vậy. Tôi đẩy xe vào giường, ông nói. Ông để cơm cho chúng mày. Hà nhìn tôi, tôi nói. Cháu không ăn nổi. Ông nói, chợt tao thấy buồn. Hà ngây ngô hỏi, gì ạ? Ông cười, nhưng mắt nheo nheo lại rất trầm. Không có gì, chỉ có điều ông đã già. Tôi kéo tay Hà, chỉ cho cô xem cái cửa sổ đầy chấn sông có treo toàn ten những gói bánh kẹo nhỏ tí. Một thằng bé mặc quần cọc đen bám vào thanh cửa, tay kia dung dãy tờ giấy bạc là toán lên. Chợt thấy cái gốc này xưa, quá xưa. Hà nói, nhưng rất đẹp. Tôi nghĩ, tôi là người lạ và tôi đã có được cái may mắn của người lạ. Ngày mai tôi về, tôi sẽ mang theo một chút thời gian ngắn ngủi ở đây, mang theo những bức tranh nhìn qua cửa sổ và giữ gìn chúng cách biệt với những ngày thường của mình. Những ngày không còn gì để nhớ nữa vì đã chìm vào thói quen. Chúng tôi ngồi ăn ở một quán bên đường. Lá dưới sân vô số kể Dẫm nghe giòn tan Hà nói Em muốn đi bộ Ừ, đi suốt đêm Cô cười Đi đâu Tôi không ngủ được Suốt những ngày này tôi luôn có cảm giác thiếu thời gian Thấy cần phải đi Cần phải gặp gỡ ai đó Cần phải sụt sạo vào từng ngóc ngách nhỏ của mỗi con phố Tất cả dường như được dẫn dắt bởi một cảm giác rất lạ trong tôi Cảm giác về sự tự do Không ai đoái hoài đến mình Tôi đi, tôi mỏi Tôi dừng lại bất cứ nơi đâu tôi muốn Tôi ngủ bất thường không theo một giờ giấc nào cả Không ai kiểm soát tôi Tôi chưa bao giờ sống được như vậy Được làm những gì mình muốn Và không phải băn khoăn gì Đêm dường như đã khuya Nhưng bên đường những ô kính vẫn còn sáng đèn Bên trong có những bức ảnh màu đã phai Hình ảnh một cô gái người dân tộc trong một buổi chợ phiên, đầu quấn khăn có tua, mắt bồ câu hiền lành. Những con nhện dăng tơ trong góc, lăng xăng bận biểu, chấp đầu này, nối đầu kia, khiến thế giới bên trong khung kính có vẻ đầm ấm lạ lùng. Hà đứng tựa vào tôi, hai tay dòng ngược ra sao luồn vào tóc tôi. Ngày mai tôi sẽ đi, rồi không biết những chuyện này sẽ ra sao không biết ai sẽ dẫn dắt tiếp câu chuyện này. Tôi ôm lấy cô, nghe phản phất mùi nhẹ nhẹ, quen quen mà tôi đã gặp ở đâu đó rồi. Một mùi có hồn, quanh quẩn, mà mỗi khi tôi sắp nhận ra lại biến mất. Tôi biết mỗi khi nhận thức thế giới xung quanh bằng mùi dị, thì tôi đang sống gần với bản năng lắm rồi. Một bản năng đầy khiếm khuyết, nhưng rất thật thà. Ở bên chốt canh vắng dẻ, Không một người gác, không một ngọn đèn. Hà kéo tay tôi dừng lại. Cô ngồi lên bức tường rào thấp, dai rủ xuống. Chán quá! Tôi ngồi bệt xuống đất quay ra đường, lưng tựa vào tường. Hai chân Hà kẹp lấy vai tôi, siết nhẹ. Đường phố không một bóng người. Chỉ có tiếng xe dọng lên từ một góc phố nào đó rồi liệm hẳn. Tôi muốn như vậy mãi. Về đó anh sẽ làm gì? Anh sẽ đi làm mỗi ngày. Giờ giết hư chứ. Ừ, giết Hà thở dài. Sao nghe giọng anh thờ ơ quá? Tôi giật mình. Em đừng nói thờ ơ. Vậy phải nói gì? Nói chán quá đi. Chán anh quá à? Giọng Hà trong giấc. Nghe rất hay. Tôi nói, tôi nhắm nghiền mắt lại, thấy cây cây Để em chỉ anh cách làm rượu mơ nha. Hà nói, Trên cao trời trong giấc. Lá cũng trong Ngày mai tất cả sẽ khác hẳn Vì sao mọi người luôn muốn tụ tập lại Tranh giành nhau Lo lắng, bực bội Và nói Lúc nào cũng muốn nói Lạ thật Rất ít ai còn thời gian để ngồi một lần ngoài dĩa hè Để hứng gió len lõi vào ngực Nghĩ về ai đó Nhớ cần là một cái gì đó Không phải diệt chết sống Mà đơn giản chỉ vì niềm vui Đôi khi cũng vì bận rộn quá mà tôi cũng đã quên những điều giản dị như vậy. Một lớp mơ, một lớp đường, một tháng ủ và hưởng thụ. Nhớ cách làm chưa? Nhớ, tôi chợt thấy buồn. Tôi sẽ nhớ nhiều. Nhớ cả những lần không đạp xe lên dốc. Hà cúi xuống dòng tay quanh cổ tôi. Tóc cô rủ xuống. Tóc cô xanh mướt Mắt cô cũng xanh, ương ướt. Tôi đã yêu không ít ỏi gì. Nhưng với mỗi cuộc tình, sự bắt đầu có thể giống nhau, nhưng mọi kết thúc đều khác nhau. Những gì để lại cũng đều rất khác với những gì trước đó. Tất cả chỉ có một điểm chung là rất thật, khiến tôi bao giờ cũng nghĩ ngay từ đầu có thể gửi gắm được gì đó, có thể hy vọng. Chỉ có vậy thôi, người ta cũng cần suốt đời luôn phải yêu một ai đó, luôn luôn. Càng về khuya trời càng sáng, trong giấc, Và những hình khối nhà hiện rõ mùn một Tôi không ngủ được Tôi lặng lẽ chui vào một góc Thấy lòng trống rỗng Ông hỏi Hà đâu Tôi nói Cháu đưa Hà về rồi Ông trầm ngâm Sao nó có thể đi chơi khuya như vậy được Tôi muốn nói Có gì lạ đâu Nhưng kịp ghiềm lại Ở nhà không bao giờ tôi về trễ quá 11 giờ Tôi chính xác như một cái đồng hồ Tôi luôn biết kiềm chế mình, không bao giờ đi quá đà, không bao giờ quên những nề nếp xưa nay ở gia đình. Tôi chợt thấy hà vô tư quá, hết mình quá, không băn khoăn gì cả, và tự do. Ở thành phố chỉ cần thoải mái vui chơi và về trễ hơn thường lệ một chút thôi, có lẽ tôi cũng có được cảm giác tự do đó. Nhưng chưa bao giờ tôi làm được điều đó, chưa bao giờ. Tiếng đồng hồ cứ tích. Ông tràn trọc như có vẻ suy nghĩ lung lắm. Như vậy cần phải có thêm nhiều thời gian. Tôi chán nản. Để làm gì ông? Ông ngẩn người một lát và nói. Thường để thử một người thì cần có thời gian. Tôi nằm quấn mình quanh những giỏ sách chuẩn bị cho ngày mai. Nghe có mùi mơ thoang thoảng. Liệu có cần luôn phải để tâm thử thách một người mà mình đã yêu quý không? Nếu tôi cần, tôi sẽ đến. Không cần nữa, tôi sẽ đi. Và một khi người ta đã có những ý muốn như vậy, thì không ai nên cố tâm dình giữ làm gì. Tôi lại nhớ hình ảnh Hà ngồi bên đường, chăm chú chọn từng trái mơ cho tôi, dẻ mặt bình yên. Tôi chợt nhớ cô gia viết. Mỗi người trong đời mình có lẽ đều đã để vượt rất nhiều điều mà không hay biết. Có những người dường như chỉ dành riêng cho mình mà mình không hay. Tôi cũng đã để lỡ nhiều Nhưng biết làm sao được Người ta còn phải làm lụng Ganh đua mệt mỏi và quên Không ai nên trách ai Khi quên Trưa mai trong căn phòng mái tôn Nóng hầm hập Ngay sau giấc ngủ dài Tôi sẽ viết thư cho Hà Sớm hôm sau tôi sẽ thả lá thư ấy Vào chiếc hộp sắt cũ kỹ Màu vàng nhạt ngoài cổng bưu điện Rồi tôi sẽ đi làm Gặp gỡ mọi người Chạy lên chạy xuống cái cầu thang bóng loáng thơm mùi thuốc xịt mũi Và rất nhiều khuôn mặt ập đến Nói và nói Những ngày sau đó tôi sẽ trở lại với ngày cũ Tôi sẽ không còn thuộc về mình nữa Nhưng thôi Chỉ cần biết được rằng ngày mai vẫn còn có thể làm được đôi chút những gì mình muốn Một lần thôi cũng được rồi